Tập 28 của bộ truyện này Từ thanh thô thỉ Tự nhận mình không có được sự cảm ơn gì Thế nhưng dù nghe không hiểu Nhưng hắn vẫn cảm thấy khúc nhạc này rất là êm tai Không biết được tên của bản nhạc này Nhưng lại nghe ra được Nó ẩn chứa cả câu chuyện dài Công tuân bạch nghe say mê, cảm tháng Cứ nửa tháng lại được nghe tiếng âm cô nương đàn một lần Đây quả là chuyện may mắn lớn của đời người mà Không uổng công ta bỏ sức đến đây một chuyến A Được rồi, nghe thì nghe rồi Giờ thì về nhà đưa mong cho phụ thân người đánh đi Dương ào hiếm khi dùng giọng điều ôn tồn nói chuyện với gã <cười> Trước khi về bị đánh thì ta đây cũng phải dần nhừ tử tên này cho xong Nói rồi hắn quay sang Nhìn chồng chọc vào từ thanh Canh không cho từ thanh chạy Nhìn ta làm gì Thấy ta đẹp như hoa sao Từ thanh ngu ngơ nói Ngồi cũng lâu rồi Mà còn chưa kịp hỏi tên họ của bằng hữu Thật thất lễ quá Ta tên là Du Ngạo Sao Muốn ra xét lai lịch của ta ư Có phải nếu ta không có một hậu đại tốt Thì các ngươi sẽ ra tay Đúng chứ chính xác. Nếu như người không có nổi một phụ thân tốt thì nỗi đời sau chỉ đành phải nằm liệt giường rồi. Có thực lực chỗ dựa. Người muốn ngông cuồng ra sao cũng không ai dám đụng vào. Thế nhưng đã không có thực lực trong nhà còn không có quyền thế mà dám ngông cuồng như vậy thì dù hôm nay chúng ta không đánh người ngày sau cũng sẽ có người tới tìm xử lý người thôi Đắc tội với ta chỉ là chuyện nhỏ Cùng lắm là gãy tay, mất chân. Nhưng nếu đụng trúng những tên hung thần ác sát, Vậy thì cả nhà ngươi bị liên lụy rồi. Công Tôn Bạch và Dương Ngạo đều nói. Từ thanh nghe thì cười. Nếu nói như vậy, tức là ta còn phải cảm ơn ngươi. Vậy thì không cần. Dù sao thì ngươi cũng sắp thành người bị hại rồi. Còn hận thù hay cảm ơn gì, ta không để tâm. Sau này, nếu muốn báo thù thì cũng được. Cứ tối thôi. Dù sao thì dương gia ở trường an này cũng được xem là danh gia vọng tộc. Người nghe ngóng một chút là sẽ biết. Mà nhắc trước, nếu tới báo thù rồi để hộ vệ nhà ta bắt được, vậy thì kết quả không chỉ là mất tay mất chân đơn giản như vậy đâu. Đã đánh người rồi mà còn lắm lời như vậy, cứ kéo ra ngoài rồi một trận đi, sau đó tính tiếp. Công thôn bạch thấy dương ngạo lãm nhãm dông dài thì không nhịn được mà mắng. Không cần ra tay, tự ta đi được Thấy một hộ vệ đang hùng hổ bước tới chỗ mình Tự thanh mở miệng ngăn cản Biết điều, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn kỵ Thành thật hối cải rồi phối hợp Thì ta còn khoan hồng cho Cứ như mấy kẻ lúc trước Thì sẽ càng bị ta đánh thảm hại hơn mà thôi Chờ chút, hai vị công tử Hai người có thể nể tình ta Tha cho hắn lần này được không? Lúc này bàn tay thon dài trắng như bạch ngọc đưa ra, nâng màn che lên, một cô nương trẻ đi tới. Cô nàng này mặc một bộ hồng y, màu sắc nhẹ nhàng, từng bước chân nhẹ như lông vũ, thật như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Nhìn thì có vẻ tầm 24-25 tuổi, mái tóc đen tuyền phủ lên thân mình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú tới mức khiến người ta phải thốt lên, quả là tuyệt phẩm nhân gian. Hị ra là tiên âm cô nương, nếu cô nương đã ra mặt nói như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ tha cho tên này một con đường sống. công tuôn bạch lật mặt nhanh như gió, từ vẻ ớt ơ chuyển thành một công tử vân đạm phong khinh, ôn nhu như nước. Ngay cả du ngạo cũng không lắm lời, chị khẽ gật đầu đáp. Vương cô nương nói nghiêm trọng rồi, chúng ta chỉ đùa với bằng hữu này vài câu thôi, không hề nghĩ tới việc sẽ làm gì hắn đâu. Từ thanh xem ra hiểu rồi, khó trách Công tuôn bạch cứ hay dạy nảy trước mặt vua ngạo Thì ra là tài trí không bằng người ta Từ cách xưng hô và xử lý lời đề nghị này Đều có thể thấy rõ được Rõ ràng không thân quen Chỉ như bèo nước gặp nhau Mà đã gọi thẳng biệt danh của cô nương nhà người ta Tuy cách gọi này sẽ tỏ vẻ thân thiết Nhưng càng thể hiện nhiều hơn là sự sốc nổi Ngược lại, vua ngạo gọi vương cô nương Sẽ đem tới sự tôn trọng hơn nhiều Là vương cô nương đúng chứ Ý tốt của cô tôi xin nhận Thế nhưng mà hôm nay tôi tới Là để tìm đánh mà Cô không cần khuyên bọn hắn đâu Tự thanh đổ thêm dầu vào lửa Cô không cần quá lo lắng cho tôi Hai bao cỏ này Thì có thể làm gì được tôi chứ Bị người khác buông lời Sỉ nhục ngay trước mặt cô nương Mà mình thích Thì dù là tên nam nhân nào cũng không chịu được Hủng hồ là hai tên công tử ngông cuồng như Công Tôn Bạch và Dương Ngạo. Dương Ngạo cứng giọng nói. Vương cô nương cũng thấy rồi. Không phải là ta không để mặt cô. Chỉ là do tên này thật sự quá mức phách lối. Nếu không dạy dỗ hắn, thì sau này hắn sẽ đi gây chuyện với ba người khác cũng không biết. Đúng đúng đúng, nếu hôm nay không cho hắn một trận, thì ta thật không thể nào nút rồi cục nghẹn này. Công Tôn Bạch phụ họa. Tùy mọi người Cơ mà dạy dỗ chút thì được Tốt nhất đừng đụng tới mạng người Lúc nói những lời này Ánh mắt của Vương Tiên Âm Nhìn thẳng về Từ Thanh Chỉ tiếc hai người công tôn bạch không nhận ra Còn tưởng rằng là cô ta đang nói với mình Từ lúc Vương Tiên Âm bước ra Thì Từ Thanh đã nhận ra được Cô ta không phải là một nhạc công bình thường Đây là một cao thủ quỷ vương chính hiệu Bên cạnh đó, tất nhiên cô ta cũng đã nhìn ra được thực lực của Từ Thanh nên mới mở miệng khuyên can hai người kia mong để việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa hư vô Thật ra, đều là vì muốn bảo vệ công tôn bạch và du ngạo nhưng Từ Thanh không đồng ý vậy thì thôi Cô ta cũng không muốn vì hai tên công tử của nhà nào mà đi đắc tội với một quỷ vương không biết chính xác lai lịch như Từ Thanh Hồi nãy Là vì sợ rắc rối Nên mới ra mặt để nói lời kia Tiểu thơ Cô biết người thanh niên này sao Sau khi bọn từ thanh đi xuống lão giả lúc trước mới quay sang Hỏi vương tiên âm Vương tiên âm lắc đầu Không biết Chỉ là thấy công tôn bạch và dương ngạo Có hơi đáng thương nên mới ra tay giúp mà thôi Sao phải giúp bọn họ mà làm gì lão giả không có hiểu Sau đó nghỉ ngợi một hồi Rồi mới mừng tỉnh Chẳng lẽ người thanh niên kia Vương Tiên Âm nghiêm mặt nói Lão đi theo bọn họ xem sao Đừng ra tay là được Thân hình của lão giả lấy lên Sau đó biến mất Trên đường cái Công Thôn Bạch và mấy tên thị vệ của mình Đã bao vây từ thành Không để cho hắn chạy Dẫn hắn vào sau ngõ nhỏ Nếu ngây sự ở đây thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Lỡ truyền tới ông già nhà ta thì sẽ bị đánh cho mà coi. Công tuân sách dặn dò thuộc hạ. Từ thanh bị bọn họ đẩy vào trong hẻm nhỏ. Hai vị này, ta còn chưa có báo tên họ gì đâu. Sao phải gấp gáp như vậy? Thấy nét mặt hung ác của dương ngạo, từ thanh thể hiện vẻ bi sầu. Vậy nói đi, người là ai? Dương ngạo kiềm chế cơn giận. Lúc trước bị Từ Thanh làm cho tức chết, nên quên hỏi hắn là ai. Bây giờ lại trông thấy Từ Thanh nhàn nhã như vậy, nên cũng bắt đầu nghi ngờ, không phải là đụng trúng công tử nhà quyền quý nào rồi chứ. Từ Thanh nhếch miệng cười khẩy, rồi hiếp mắt nói: "Ta họ Trương, tên Mạnh." "Tiểu thơ, không hay rồi." Lào giả bất chấp mọi người ở đó nhanh chóng lại gần thông báo cho Vương Tiên Âm. Khi nãy ta luôn bám sát bọn họ, tới tận khi tiến vào trong con hẻm kia. Vậy mà khi theo chân, lúc vào tới nơi thì tôi đã không thấy ai rồi. Thì về bị đánh ngất xỉu trên đất, công tuần bạch và dương ngạo cũng không thấy đâu. Không cần quá để ý chuyện này, dù là ai hỏi đi chăng nữa thì cũng phải nói là không biết cho ta. Vương Tiên Âm vừa uống trà vừa dặn dò Lúc này Từ Thanh đã mở lĩnh vực ra Rồi ngồi đợi trước cửa phủ tử y hầu không xa Vốn dĩ hắn không định bắt công tôn bạch Thế nhưng ai bảo hắn ta lại là con trai của tử y hầu Hắn không ngờ tới chỉ đi uống trà Mà cũng gặp được công tử nhà tử y hầu Cũng may là hắn đã đọc qua về tư liệu của nhà này Do Thượng quan Tuyết đưa cho Bây giờ lão thiên sư vẫn chưa ra Vừa hay bắt tên này làm con tin Vậy thì không sợ tử y hậu làm bậy rồi Nếu lão thiên sư không có chuyện gì Vậy cùng lắm là nhận lỗi Rồi thả công tuôn bạch ra Trường Huỳnh, Huỳnh xem Vừa có lỗi với huynh là công tuôn bạch Chuyện này đâu liên quan tới ta Vậy nên có thể thả ta ra hay không Sắc mặt của du ngạo trắng bệnh Hướng về từ thanh xin tha Anh ta không ngốc Thấy Từ Thanh ngồi chờ trực trước cổng phủ tử y hầu thì cũng đã đoán ra được hăng hướng về ai, còn bản thân chắc chỉ là tai bay và gió mà thôi. Yên tâm, chỉ cần người nhà các ngươi nộp đủ tiền dụt, ta nhất định sẽ thả các người đi. Từ Thanh an ủi. Người anh em, cậu muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng. Nhà tôi không có gì ngoài tiền, tuyệt đối không thiếu cậu một đồng một cách nào. Dương ngạo thật sự sợ hãi Không ngờ dưới chân thiên tử Đã gặp phải bắt cóc tống tiền Trước đó từ thanh ra tay không đến một giây Mấy tên hộ vệ liền bị đánh gục Còn hắn rõ ràng là lệ quỷ đỉnh dai Vậy mà chỉ bị đối phương trừng mắt một cái Liền hôn mê Lúc tỉnh dậy Tay bị trói Công tuôn mạch cũng bị trói ở bên cạnh Hai vị yên tâm Lão trường tôi có tiếng rất là uy tín Từ trước đến nay đều vì tiền Không hại mạng người Mấy nay tiền bạc của tôi có chút eo hẹp Tôi bất đắc dĩ lắm Mới làm một cuộc bắt cóc tống tiền này Tôi thật sự chỉ muốn làm người tốt Công tuân bạch gật đầu như gà mổ thóc Đúng đúng đúng Anh là người tốt Tôi đã sớm nhìn ra Chúng ta đều là anh em trong giang hồ Ai mà không có lúc khó khăn Thiếu tiền thì nói sớm cho tôi biết nha Tôi về nhà mượn cho anh Lúc này Công Tôn Bạch chỉ muốn đuổi Từ Thanh đi thật nhanh và hắn thề sẽ không bao giờ tùy tiện đánh người khác nữa. Không sao, không cần gấp, khi nào hộ vệ của các anh tỉnh lại thì sẽ trở về bẩm báo thôi. Ở chỗ bọn hộ vệ ngất xỉu, Từ đã viết một tờ giấy nhét vào ngực của bọn họ rồi. Mỗi nhà 100.000 tưởng tình, đây là giá Từ Thanh đưa ra, hơn nữa không được phép tiết lộ, nếu không sẽ giết con tin. Nhìn thấy công tôn mạch và du ngạo trước mặt, đứt mắt nước mũi tèm lem, tử thanh không thể chịu đựng được, tác cho họ một cái khiến cho bất tỉnh. Không bao lâu sau, lão thiên sư đi ra từ phủ của tử y hầu. Được rồi, xuất hiện đi. Đi một hồi sau khi đi vòng bèo hai vòng, lão thiên sư đột nhiên nói. Làm sao ngài biết tôi ở đằng sau ngài? Tôi còn không có lộ ra hơi thở. Lão Thiên Sư nhìn từ thanh như nhìn tên ngốc Không phải khi trước tôi dặn cậu đi theo tôi sao Cậu nhất định không dám vào nhà hầu gia Chỉ có thể đợi tôi ở bên ngoài Không cần phải đoán Muốn tôi nói Ngài vẫn tin tưởng tôi Biết tôi nhất định sẽ không bỏ rơi ngài Sẽ chờ ngài ở bên ngoài sao Sẽ chờ ngài ở bên ngoài sao Cậu cầm hai cái túi lớn đó Để mà làm gì Không tiếp lời Từ Thanh, Lão Thiên Sư lại hỏi. Đây là con tin của tôi, con của Tử Y Hầu, Công Tôn Bạch, và người còn lại là Dương Ngạo, lần này rất được việc. Công Tôn Bạch thì còn được, cậu bác Dương Ngạo có lợi ích gì? Ngài không biết sao, cha của Dương Ngạo là Dương Quốc An, quốc công của Đại Đường, tôi đã tìm hiểu hết rồi. Chính là khách hàng giao dịch lần này của Thường quan Tuyết sao? Đúng là trùng hợp. Lão Thiên Sư há to miệng Cũng là trùng hợp thật Đúng rồi Ngày vào hầu phủ tìm được bọn người triệu hằng không Từ thanh hỏi vào vấn đề chính Đừng lo Hiện nay bọn hắn đang ở trong phủ của hầu gia Bình an vô sự Khi việc của thượng quan tuyết kết thúc Mọi người sẽ rời đi Sờ sờ cầm Từ thanh suy tư một hồi Sau đó nói Nếu như vậy thì công tôn bạch này Không còn tác dụng rồi Lát nữa tôi sẽ thả hắn ta ra Vậy thì chúng ta đổi mục tiêu Thượng quan tuyến Không phải muốn hãm hại tử y hầu sao Chúng ta đem dương gia Thế vào là được rồi Ừ cũng được Vậy thì không thể thả công tuân bạch ra Ngài vậy mà Còn có thể xuống tay được sao Tử y hầu tốt xấu gì Cũng đã từng giúp đỡ chúng ta Ngài lại báo đáp hắn như vậy ư Từ thanh há to miệng kinh ngạc Nhìn chăm chăm lão thiên sư Không ngờ ông lão này độc đến mức ngay cả ân nhân cũng có thể hạ thủ. Khóe miệng lão thiên sư chép miệng nói Hắn mà giúp cái gì? Bọn người triều hằng vốn cũng không bị gì. Hắn chỉ là cho một chỗ ở mà thôi. Và đó không phải là nghĩa vụ. Đó là tôi dùng nhân tình đổi lấy. Không nên lẫn lộn. Tôi cũng không làm gì con hắn. Chẳng qua là diễn thì phải diễn cho hết tuồng Cậu bắt trói hai người nhưng sau đó thả một người. Sẽ dễ làm cho người ta nghi ngờ Được rồi Ngài cứ nói làm như thế nào đi Tôi nghe lời ngài hết Từ thanh tự hỏi Mình không phải là đối thủ của con cáo già này Nên đơn giản giao toàn quyền quyết định cho ông ấy Như vậy đi Cậu đưa hai người kia ra khỏi thành Chờ thượng quan tuyết đến Rồi bàn bạc với cô ta một chút Bên này tôi ở lại kéo dài thời gian Giả thành ăn cướp Yêu cầu bọn chúng mang tiền chuột đến Mỗi đứa 50.000 viên tử tình. hai tôi đã thông báo cho mỗi nhà là 100.000 viên tử tin rồi. Từ thanh ho nhẹ. Không nhìn ra, nhóc con cậu so với tôi còn độc hơn. Có 100.000 tử tình, vậy mà cậu có thể nói được. Nhà họ Dương, con cháu đồng đảo, chưa chắc sẽ quan tâm đến một đứa như này. Đừng có ăn trộm gà không được, còn để mất đi nắm thóc. Từ thanh nghe, chỉ tự tin mà cười tụm tiểm nói. Yên tâm, chuyện bắt cóc tống tiền tôi rất là chuyên nghiệp Không sợ hắn không cắn câu Đến lúc đó hắn nhất định Sẽ lùng bắt hết tòa thành Không tìm được chúng ta liền ngoan hoãn nói chuyện Cuối cùng để hắn trả giá Cỡ 30.000 hay 50.000 tử tin là được rồi Nếu như hắn không cần đứa con trai này thì sao? Lão thiên sư nghiêm nghị nói Chuyện này không do hắn quyết định Tôi giặt một tay của dư ngạo ném trước cổng nhà bọn họ Để coi Bọn họ có chịu cắn câu hay không? Cho dù không phải vì tính mệnh của Dương Ngạo Hắn không cần thể diện của Dương Gia sao? Bị đùa bẩn bởi một tên trộm nhỏ như vậy Dương Quốc An về sau sẽ làm ăn như nào? Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như chuyện này thành công Cậu và Dương Gia sẽ không chết không thôi từ Thanh không quan tâm Tôi không lộ mặt Và họ cũng không biết được tên tôi Trước khi gặp nhau tôi sẽ hóa trang Hắn không nhận ra tôi, làm sao biết được là do tôi làm. Từ thanh hiện nay mặc áo vải, nước da nhợt nhạt, dáng lên một bộ rematch, không khác biệt so với trước đây. Đây là diện mạo hăng hóa trang lúc đi bạch vân cư. Nếu là người quen thì nhất định sẽ nhận ra, nhưng người ở đây không ai quen hắn. Lần sau đứng trước mặt bọn họ sẽ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, cũng sẽ không liên tưởng hắn với từ thanh 20 tuổi. Hai người họ thì sao Đi với cậu lâu như vậy Hẳn họ sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn với cậu Lần sau Cậu bị bọn họ nhận ra Thì phải làm sao Lão thiền sư nét mặt lo lắng Từ thanh gây thù chú oán quá nhiều Nhất định không phải là chuyện tốt Từ thanh chế nhạo Công tuân bạch thì kệ đi Còn dương ngạo tôi không định Để cho hắn sống sót Dù sao cũng đã đắc tội Dương gia sẽ không buông thai cho hắn không bằng hăng đắc tội nặng hơn. Nhìn thấy Từ Thanh như vậy, lão Thiền sư muốn nói gây họa đừng dính tới người nhà, nhưng mở miệng thở dốc vẫn là chưa nói. Từ Thanh làm điều này không chỉ vì bản thân, mà phần thưởng từ thượng quan Tuyết cũng có một phần cho lão. Sau khi hai người thương lượng xong, Từ kéo Công Tôn Bạch và Du Ngạo, nhét họ vào một chiếc thùng, rồi dùng xe ngựa chở ra khỏi thành. Lão tiên sư không rời đi. Mà trở lại chỗ ở của tử y hầu Gọi bọn người triều hằng chạy trốn Và bảo bọn hắn đợi ở bờ biển bất quy Sư phụ Ngài sẽ không đi cùng chúng con sao Bên ngoài thành Triều hằng một đầu tóc bạc Hỏi lão thiên sư Không Ta còn có việc cần làm Các con cứ đi trước đi Ta sẽ tới sau Lão thiên sư không đem chuyện của thượng quan tuyết Kể cho bọn hắn nghe Bọn Triệu Hằng đều chỉ là cấp oán linh, căn bản không giúp ích được gì. Ở lại cũng chỉ thêm liên lụy mà thôi. Từ thanh trốn trên một ngọn núi cách thành trì 100 dặm. Không lâu sau liền thấy đám người Triệu Hằng đi ngang qua chân núi. Tưởng Nguyên Quân và Phùng Tỉnh đều có mặt trong đó. Lúc trước có 10 người, hiện nay chỉ còn lại 6 người. Xem ra Lão Thiên Sư nói mọi chuyện đều ổn, chỉ là an ủi hắn mà thôi. Đêm hôm đó, cả thành trường an gà bay chó sổ, binh lính tuần tra lục xác khắp nơi. Cả ngoài thành cũng bị quân lính riêng của dương gia tìm kiếm. Chẳng qua, tự thanh chui vào lĩnh vực, bọn họ không tìm thấy. Phế vật vô dụng, không tìm ra bất cứ thông tin nào thì ta nuôi các ngươi có ích gì. Tiếp tục tìm cho ta, không thấy thì đừng nghĩ tới chuyện quay về. Dương quốc an tức giận quát mắng. Bọn họ đã cho người tìm hai ngày lật tung cả thành trường an này lên, nhưng vẫn không tìm được dư ngạo. Lão gia bất giận. Chuyện này vội vàng cũng không kết lợi gì. Nếu tên kia đã muốn tiền, thì chắc là sẽ không dám làm gì ngạo nhi đâu. Nhị phu nhân vừa rót trà, vừa lên tiếng ngang ngủi. Mà thiếp nghe nói, cả công tử nhà tử y hầu cũng bị bắt theo. Hay là ngài đi tìm ông ta hỏi thăm xem sao? Đúng rồi, lão gia, nhất định ngài phải cứu ngạo nhi, nó là con thân sinh của ngài mà. Mẹ ruột của Dương Ngạo là tam phu nhân, ngồi một bên vừa khóc sức mước vừa nói. <cười> Dù có chết thì cũng đừng mong ta bước chân vào phủ tử y hầu. Không phải chỉ là một đứa con trai thôi sao, có đáng để ta phải tới gặp ông ta hay không? Từ trước đến nay Quan hệ của Dương Quốc An và Tử Y Hầu Không được tốt Điều này ai cũng rõ Khi nãy chính là do nhị phu nhân Đã khơi dậy vết sẹo của ông ta Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của bà ta Dương Quốc An tức giận Nên đã nói lời kia Lão gia Thiếp cũng tận mắt nhìn thấy ngạo nhi Lớn lên từng ngày Có thể nào vì thằng bé mà phá lệ Đi tìm Tử Y Hầu một chuyến không Tử Y Hầu trong tay có quân quyền có thể tìm kiếm rộng hơn so với chúng ta nếu hai nhà hợp tác thì sẽ dễ tóm được bọn cướp kia hơn hoặc là mọi người góp với nhau kiếm cho đủ 10 vạn tử tinh để giao tiền chuột ra đi có vẻ nhị phu nhân rất quan tâm tới dương ngạo dòng điệu vội vàng lo lắng thúc giục dương quốc an không cần nói lại nữa ta sẽ tự sắp xếp việc này mấy người cứ ở trong phủ chờ đi thời gian này hạn chế đi ra ngoài Dương Quốc An không đề cập tới chuyện 10 vạn tử tinh. Dù sao thì bản thân cũng có tới tận 8 đứa con trai, không thiếu một tên này, hơn nữa còn là một tên không có tiền đồ. Nói thẳng ra, giá trị của Dương Ngạo trong mắt ông ta còn không đáng giá bằng 10 vạn tử tinh. Dương Ngạo bị bắt đi, có khi ông ta còn được nhiều hơn là mất. Thế nhưng đường đường là quốc công, vậy mà có kẻ dám cả gan gây sự. Sau khi đỡ tam phu nhân về phòng, nhị phu nhân an ủi. muội muội phải chú ý sức khỏe của mình nha. Ngạo nhi ở hiện gặp lành, chắc chắn sẽ bình an vô sự quay về. Đừng có mà ở đó làm bộ làm tịch. Người bị bắt đi đồ phải con của người. Người không thấy đau lòng là đúng rồi. Tam phu nhân oán hận nhìn nhị phu nhân. Đừng nghĩ là ta ngốc tới mức, không nhận ra người đang kích bác lão gia. Để ông ấy không tới phủ tử y hầu xin giúp đỡ Lời này của muội muội nói là quá đáng rồi Ngạo Nhi bị bắt đi ta cũng đau lòng lắm chứ Thế nhưng mà ai bảo cả ngày nó cứ thích đi gây chuyện mà làm gì Cũng đâu phải ta bắt con của ngươi đi giọng điệu này của ngươi dùng cho sai người rồi Cúc, cúc ngay cho ta Nơi này không chào đón ngươi Mẫu thân của Dương ngạo vớ được ấm trà nén về nhị phu nhân Còn chưa bay tới nơi thì đã bị nhị phu nhân bắt được, dùng một tay bóp nát ấm trà. Thân là nhị phu nhân của Phủ Quốc Công, năm đó khi chưa gã cho Dương Quốc An thì bà ta đã là lệ quỷ. Chỉ có điều nhiều năm gần đây chăm lo cho con cái nên không có thời gian tu luyện nữa mà thôi. Tính ra với sức mạnh của một lệ quỷ, bóp nát ấm trà có là gì? Người đâu? Sau khi nhị phu nhân đi rồi, Mẫu thân của dương ngạo đột nhiên gọi một tiếng Dạ phương nhân Có việc cần phân phó Nhà hoàng tiến vào nói Chuẩn bị xe ngựa Ta muốn về phủ đại tướng quân một chuyến Bà quyết định sẽ về nhà mẹ đẻ Để gom tiền Bây giờ chỉ cần duy nhất cách này thôi Thế nhưng 10 vạn tử tin Đây không phải là con số nhỏ Chính bà cũng không có đủ sự tự tin Sẽ gom được Hy vọng duy nhất là quay về nhà ngoại xem chấp vá đủ được không đáng tiếc không được như bà ta mong muốn đi hơn nửa thành trường an mà số người đồng ý cho vay chỉ có lát đác gốc chưa được tới 4 vạn tử tinh hơn một nửa là vay mượn từ nhà ngoại Tam phu nhân ngồi trong xe ngựa bồn chồn lo lắng thi thoảng lại ấn ấn thái dương không biết đang nghĩ gì phụ nhân có thể dành chút thời gian để nói chuyện không ta có chuyện muốn thương lượng cùng phu nhân Có liên quan tới việc cứu công tử Tam phu nhân đang trầm tư Thì đột ngột nghe tiếng nói này Bà ta không khỏi giật mình hỏi nhà hoàng tiểu Thúy à Em có nghe được cái gì vừa nói hay không? Dạ không có Em không có nghe gì hết đó Phu nhân à Thật là lạ Chẳng nhẽ do ta mệt mỏi nên nghe nhầm rồi Bà không nghe nhầm đâu Đúng là tôi đang nói chuyện với bà Muốn cứu con trai thì một mình tới ngọn nhỏ phía trước Tôi chờ bà ở đó Sắc mặt Tam Phu Nhân vẫn bình tĩnh Bà ta biết mình không nên tin vào giọng nói kỳ lạ Và không rõ nguồn gốc này Nhưng mà... Dừng xe Ta muốn đi dạo một chút Thấy xe đã sắp đi qua con hẹm nhỏ Tam Phu Nhân bảo Mã Phu dừng xe Ở đây chờ ta Ta không muốn các ngươi đi theo Sau khi nói xong, thề vội chạy vào trong con ngõ. Thành Trường An có rất nhiều ngõ ngách, Tam Nhân vờ như đi dạo loanh quanh không có mục đích. "Không cần phải tìm, ta ở đây." Giữa trên bức tường phát ra tiếng nói, sau đó một thân ảnh xuất hiện, người tới đeo mặt nạ, không nhìn rõ được dung mạo bên trong. "Chính ngươi đã nói có thể cứu được con trai ta, nói đi, muốn điều kiện gì? Chỉ cần làm được thì chắc chắn ta sẽ không từ chối." Không cần nghiêm trọng tới như vậy đâu. Con của bà thì chỉ mình bà mới có thể cứu, chứ ta không giúp được gì. Thứ duy nhất ta có thể làm, đó là cho bà biết cách để cứu hắn. Ngày mai sẽ có một nhóm thương gia đem theo thảo dược trân quý đi vào thành. Bà chỉ cần chặn đường bọn họ là có thể dễ dàng đoạt được 10 vạn tử tình. Người tưởng ta là kẻ ngu sao? Ta sẽ làm theo cái cách ngu xuẩn đó ư? Dù cho là bọn nó có đem theo hàng với giá trị đó đi Thì người nghĩ rằng Ta sẽ giành được thế chủ động khi tới cướp sát Chỉ sợ là hộ vệ của bọn họ Ít nhất cũng phải có một quỷ vương rồi Nếu đi Thì đúng chỉ có nước nộp mạng mà thôi Tin hay không Thì tùy bà Lần này không có quỷ vương nào đi theo Vậy nên rất khiêm tốn nhúng nhường chị dâm nói với bên ngoài là hàng hóa phổ thông Với khả năng của bà Thì đối phó với mấy tên hộ vệ oán linh Hẳn không phải vấn đề À không cần thắc mắc Vì sao ta nói cho bà biết chuyện này Chỉ là vì ta chướng mắt bọn hắn mà thôi Nói rồi Người đeo mặt nạ lấy mình một cái Rồi biến mất Trong góc tối không người Sau khi mặt nạ đã được gỡ xuống Để lộ ra gương mặt của lão thiên sư Đưa thông tin tới Cho mẫu thân dương ngạo xong Lão thiên sư nhanh chóng Tiến thức phủ tử y hầu Còn về việc đối phương làm thế nào Thì không liên quan tới ông là mấy Dẫn dụ tam phu nhân đi cướp thương đội Chỉ là kế phòng hờ Dù bà ta không đi Thì bên phía dương quốc an Chắc chắn cũng sẽ đi Quay lại dương phủ Tam phu nhân như người mất hồn Bà ta biết tên đeo mặt nạ kia Sẽ không tốt tới mức đó Muốn bà ta đi cướp thương đội Chắc chắn là có mua đồ đằng sau Có điều đối tượng lại là bà ta Một người đang rất thiếu tiền Không hay rồi, phu nhân à Nhà hoàng tiểu Thủy vội vàng chạy tới Biết tâm trạng của bà ta không tốt nên nói luôn Em nghe được phía trước viện nói Bằng bắt cóc vừa gửi thư Nói là trong vòng 3 ngày phải giao tiền trụ ra Chỉ cần quá 1 ngày thì sẽ chặt một cánh tay của thiếu gia Quá 2 ngày sẽ chặt thêm Cái gì? Lòng của tam phu nhân nóng như lửa đốt Nghiến răng nói Chuyện lớn như vậy Vậy sao không ai nói cho ta biết Bọn họ, bọn họ nói là lão gia không có cho nói nữa. Nhà hoàng nhỏ giọng. Bà ta đi tới đi lui trong phòng, đôi lông mày nhứng chặt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một lúc sau, bà ngẩn đầu nhìn tiểu thúy. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lại tới phủ tướng quân một chuyến. Cha, cha nhất định phải cứng ngạo nhi. Nó chính là chóng ngoại của ngài mà Hồ đồ Đây rõ ràng là một hội Con còn không thấy sao Một khi con ra tay Liên lụy không phải chỉ một mình con Chắc là Dương Quốc An Có thể cha cũng phải vào cuộc Nhà mẹ đẻ của tam phu nhân Cha động hổ chính là đại tướng quân tam phẩm Bà lần này đến đây Là muốn mướn người đi cướp hàng hóa Cha Nếu lần này cha không giúp con Con không còn cách nào khác Dương Quốc An là người thế nào cha cũng biết mà. Dựa vào hắn còn không bằng dựa vào chúng ta. Không được, chuyện này con không thể hấp tấp, còn phải bàn bạc lâu dài, đừng lo để cho cha tính. Vậy thì cha phải nghĩ đến khi nào? Đến khi bọn họ sẽ chặt tay ngạo nhi, hối hận cũng muộn rồi. Động hổ không vì con gái khóc lóc kệ lễ mà mất đi lý trí, một bên cúi đầu trầm tư, một bên đầu ngón tay gõ mặt bàn. Việc này con không cần nhúng tay, cha sẽ tự mình phái người đi giải quyết. Sau một lúc lâu, động hổ lắc đầu. Nghe nói cha mình rút cuộc đồng ý, Tam Phương Nhân nhanh lâu đi nước mắt, vội vàng nói. Cảm ơn cha, đã làm cho cha lo rồi. Thông qua chuyện này, bà hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Cho dù đóng chặt cửa, không tiếp khách, cả thành trường an này ai mà không biết, con của hắn bị bắt cóc. Cần 100.000 tử tin Nếu là Dương Quốc An đứng ra mượn số tiền này Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cho ông ta vay Nhưng vẫn không cho bà làm Chỉ một mình quyết định Nếu tiền mượn trả không được Dương Quốc An sẽ không trả Số nợ chỉ có thể tính lên đầu của tam phu nhân Đưa ngốc Nói những lời này mà làm gì Con là con gái ta Cha không giúp con thì giúp ai Động hổ thở dài lắc đầu. Sau lần này, con cũng nên chăm sóc ngạo nhi cho thật tốt. Đừng để cho nó gây sự khắp nơi. Ở nhà học hành kinh doanh, học hành cho thật tốt. Tuổi không còn nhỏ nữa, không thể cứ như trước đây. Dạ, cha dạy đúng. Sau này con sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó. Tam phu nhân cúi đầu nói phải, không dám nói lại. Trong khoảng thời gian này, con không cần đến tiền ta. Lúc về cứ cư xử tự nhiên một chút Coi như chưa gặp ta đã hiểu chưa Dạ con hiểu rồi Cảm ơn cha Sau khi trở về Tam phu nhân nhốt mình trong phòng Không ai thấy Nè tam phu nhân thật đáng thương Nhất định là không vay được tiền rồi Không phải đâu Nếu như gặp phải chuyện như vậy Chỉ có thể thừa nhận là mình xui thôi Nhưng mà tiểu thiếu gia đáng bị như vậy đó Ai ép hắn ra ngoài trêu hoang gẻ nguyệt đông, chọc vào người không nên chọc. Đúng đúng đúng, lần trước hắn còn coi thường ta, thật sự không phải người tốt, hắn đáng bị như vậy vì dân ngoại trừ hại. Câm miệng đi, mấy người không muốn sống nữa hả? Dám bàn luận chuyện này. Một tên quản gia thấp giọng gầm lên, trở về làm việc của mình đi, ai còn bàn tán để ta nghe được, không cần chủ tử ra tay, ta sẽ đánh chết trước. Đám người hầu rung lên bần bật, không dám nói lời nào. Đều cúi đầu rời đi Tản ra như một bầy chim bay tán loạn Đêm đó trong thành trường an rộng lớn Bất trì bất giác thiêu mất mấy trăm người Trong đó có rất nhiều oán linh Họ thường là chủ một cửa hàng Một tướng lãnh Hoặc một người hầu củi chu lâu Một người đàn ông mang mặt đạ trắng Thấp giọng nói Mọi người đến đông đủ chưa Trong khe núi ngoài thành Hàng trăm người mặc áo đen che mặt Tay cầm cương đao Ngồi sổm trên mặt đất ngay ngắn Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây phát ra âm thanh sao sạc. Đại nhân, tất cả đã đến đông đủ, đang đợi lệnh của ngài. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng dậy. Mục tiêu lần này là một thương hội, đối phương có nhiều oán linh cao thủ. Mọi người cần cẩn thận đừng có khinh địch. Mục tiêu của chúng ta lần này ngoại trừ dược liều ra chính là giết hết người sống. Tất cả giết hết, biết chưa? Người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng cao giọng nói một cách tàn nhẫn. Người mặc áo đen gật đầu Hiện tại tất cả đều theo ta Sao? La Hầu à? Phương pháp quan thật sự có hiệu quả ư? Họ chắc chắn sẽ tới đúng không? Trong xe ngựa Thường quan tuyết lo lắng Cũng sắp vào thành rồi Chúng ta đã chuẩn bị như như vậy Nếu bọn họ không tới Thì coi như vô ích Đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt Yên tâm không có vấn đề gì Sẽ tới mà Đêm nay rất náo nhiệt a Từ thanh cười tụng tiểm nói Không chỉ mình động hổ phái người đến Dương quốc an còn cử hàng trăm tướng sĩ Chạy tới chỗ bọn họ Đây là bởi vì từ thanh yêu cầu lão thiên sư Cố ý lộ ra manh mối dẫn đến chỗ này Anh tin tưởng tử y hầu nhất định sẽ phái người tới đây sao Thường quan tuyết trong lòng có chút bất an Cái gì tử y hậu Quả nhiên, ngay khi Từ Thanh vừa mở miệng, lòng cô liền loạn lên. Anh không cần giả ngu với tôi, trước đó chúng ta đã nói rồi, anh mang con của Tử Y hầu mang đi, sau đó hắn đàm phán với anh. Cuối cùng anh ra tay dẫn bọn chúng tới đây, sư phụ của anh lên sàn cướp hàng hóa của bọn tôi, tôi thuận nước đẩy thuyền đổ hết tội cho hắn. Thượng Quan Tuyết kìm chế cơn giận trong lòng, cố gắng giải thích một lần nữa. À, cô nói việc này sao? Tôi sợ công tôn bạch không đáng tin Cho nên tạm thời bắt thêm một tên khác Nhưng kế hoạch vẫn không thay đổi Anh bắt ai? Dương ngạo con của Dương Quốc An La hậu, anh muốn chết sao? Nằm lấy cổ áo của Từ Thanh Thượng Quang Tuyết không hề che giấu sát khí a cho bắt hắn? Anh mang tới cho tôi bao nhiêu phiền phức chưa đủ sao? Chẳng lẽ hai thầy trò các anh cần thuốc Cần tới điên rồi? Từ Thanh nét mặt thoải mái Đừng nóng vội Tôi đương nhiên muốn thuốc Nhưng hiện nay muốn cô đưa liền cho tôi Anh chưa tỉnh ngủ hả? Anh làm hư chuyện của tôi mà vẫn đòi lấy thuốc Có nhận hay không là tùy cô Dù sao bây giờ người đến là Dương Gia đến Hay Tử Y Hầu thì cũng vậy thôi Đúng rồi Dương Ngạo còn có mẹ hắn đi cầu xin ông ngoại hắn là Động Hổ Khiến hắn cử người đến đây cúp chúng ta Chắc anh còn chưa biết Động Hổ là ai Hắn là thướng quân tam phẩm Nữ quỷ vương Âm binh như trướng không ít Nếu cô có lòng tin tôi đối phó được cùng lúc ba nhà này Vậy thì chỉ cần tin vào tôi là được Được rồi, xem như anh lợi hại Nhưng anh phải giúp tôi vượt qua chuyện này trước Rồi nói sau Không được, tôi muốn liền Còn không thì tôi lập tức xuống xe Anh nghĩ tôi ngu sao Bây giờ tôi lập tức cho anh Thì anh sẽ biến mất tâm Giang hai tay ra, từ thanh bất lực Vậy thì chúc cô may mắn tôi đi trước đây Nói rồi hắn đứng dậy Rời đi Khoan đã Nằm lấy góc áo của từ thanh thượng quan tuyết kéo hắn lại Nhấn công tắc trên thành trong của xe ngựa Tấm gỗ dưới chân từ thanh mở ra Bên dưới xuất hiện một cái thùng Những gì anh muốn đều ở ngay đây Anh có thể lấy bất cứ lúc nào Sau khi xác nhận trong thùng là thuốc Từ thanh cười tụm tiểm Đúng vậy, mọi người giữ hòa khí trò chuyện vui vẻ thì tốt quá Thượng Quang Tuyết đang muốn nói gì thì quỷ vương khách khanh của cô ta ở bên cạnh cổ xe thì thầm. Trong rừng phía trước có mai phục. Bọn họ là cùng một ruột sao? Thượng Quang Tuyết quay đầu hỏi Từ Thanh. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng đâu biết. Giờ binh đến thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn thôi chứ sao? Ba quỷ vương chúng ta mà phải sợ bọn hắn sao? Nhìn nét mặt thản nhiên của Từ Thanh, Thượng Quang Tuyết tức muốn học máu. Hắn thì hay rồi. Đánh không lại còn chạy được Nhưng cô ta thì sao Căn bản không dám chạy Tục ngữ có câu Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu Dòng dõi gia đình nhà cô ta lớn như vậy Sẽ làm liên lụy tới rất nhiều người Chứ không như tên độc lai độc vãng này Bọn họ còn chưa kịp chạy tới rừng cây Thì một mũi tên đã hướng tới Hồ vệ phía trước không kịp phản ứng Là bị một tiễn xuyên thủng đầu Có mũi tên mở mạng này Những đợt bắn liên tiếp ập tới Mười tên che ngập trời Hộ vệ phía trước đã tử vong hơn một nửa Số phía sau cố gắng hỗ trợ nhau Che chắn mới thoát khỏi cái chết Mười tên này gây ra thương vong lớn tới vậy Không phải là vì thực lực của đối phương mạnh Mà là vì đám đàn em của Thượng quan Tuyết quá yếu Bọn họ đổi một lượt hộ vệ từ mấy ngày trước Để cho những người tới đây đều không phải người mạnh Giết Thấy đã hết mũi tên Đám người áo đen bắt đầu vọt ra khỏi rừng cây Đây không phải là cung tên bình thường Từ thanh nhìn dấu phù văn đặc biệt Trên đầu mũi tên nghiêm trọng nói Tất nhiên rồi Đây là mũi tên chuyên dụng trong quân đội của đường Vương Triệu Dù là lệ quỷ bình thường dính trúng Thì một tên thôi Cũng đủ mất mạng rồi Sắc mặt của thượng quan tuyết âm u Cô ta không ngờ đối phương lại bỏ vốn lớn như vậy Chỉ với đợt mưa tên khi nãy thôi Cũng đã tiêu tốn hơn ngàn tử tinh rồi Được rồi, tôi cũng nên gia nhập thôi, có duyên thì sau này gặp lại nhau. Từ thanh cầm theo hòm thuốc mà Thượng quan Tuyết đưa cho, đeo mặt nạ rồi phóng ngựa tới một chỗ người áo đen. Tán hồn kiếm trong tay quét qua, hơn 20 tên áo đen phía trước lập tức hóa thành bụi phấn. Từ thanh không ngờ đối phương lại yếu gà như vậy, hắn đã cố gắng không chế để ra tay nhẹ nhất có thể rồi. Đám người đứng đối diện dần chân sợ hãi nhìn về từ thanh, không một ai dám tiến lên. Các người đi đối phó những tên khác Chỗ này giao cho ta Tên che mặt cầm đầu nói Ê người anh em Không ngờ mặt nạ của chúng ta lại giống nhau như vậy Người mua hết nhiều tiền không Từ thanh không vội ra tay ngược lại còn vui vẻ trò chuyện Cùng người đứng đối diện Vì bạn hữu này Chúng tôi chỉ muốn diệt đội xe Mà người lại không có trong danh sách nhiệm vụ của chúng tôi Nên xin nhường đường Hai bên không xâm phạm lẫn nhau được chứ Hắn ta nhìn đường kiếm của Từ Thanh ít nhất cũng đã là oán linh đỉnh phong Nếu như đánh thì chết là cái chắc. Thế nên bắt đầu nói bừa, mong rằng có thể tiễn Từ Thanh đi. Còn muốn cướp đội xe này, chắc chắn là phải hỏi ý xem bị trước mặt này có đồng ý hay không. Nếu như đối phương nhất quyết phải nhúng tay vào, vậy thì thành bại khó đoán. Dễ nói thôi mà, thật ra ta không quen biết gì với bọn chúng. Chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi, bây giờ đã sắp vào được thành trường an, nên xem như nhiệm vụ hộ tống này cũng hoàn thành rồi. Xin cáo từ, mấy người cứ tiếp tục, ta không quấy rảy. Thân ảnh của hắn lấy lên một cái, không thấy người đâu. Thượng quan tuyết thấy tự thanh còn chưa đánh, đã chạy, thì tức không nói nên lời. Ít nhất cũng phải giả bộ đánh vài ba cái, người làm vậy mà coi được sao. Chém chết tên áo đen vừa xông tới Cô ta ra hiệu cho quỷ vương đi cùng mình một ánh mắt Hai người một chút một sau Làm bộ không đánh lại Mà nhanh chân chạy vào trong núi Thường quan tuyết đi rồi Số hộ vệ còn lại không tới 2 phút Đã bị diệt sạch Đem đồ đi Tên đàn ông mở rương ra xem Thấy trong đó chỉ là những dược liệu thông thường Chỉ có một số ít là có giá trị cao Động hộ nói cho hắn là đi cướp Một đội vận chuyển dược liệu Cũng không nói rõ là thuốc gì Giờ hắn càng không hiểu Bọn họ buôn cướp số dược liệu phổ thông này về Mà làm gì Thế nhưng bên trên đã phân phó xuống Nên hắn cũng không dám hỏi nhiều Sau khi cho quân đem rương đi Bọn hắn thu dọn hiện trường Rồi nhanh chóng rút lui Sau khi bọn họ đi rồi Thượng quan Tuyết và quỷ vương nhà cô ta Ngó mặt ra liếc nhìn nhau Hiểu ý bọn họ nhanh chóng đuổi theo Còn từ thanh Sau khi rời khỏi chỗ của Thượng Quan Tuyết Thì nhanh chóng tới bờ biển vô quy Đây là điểm hẹn của hắn với lão thiên sư Hắn nhốt con tin trên núi Với sự dẫn dắt của lão thiên sư Thì kiểu gì đám người tử y hầu cũng sẽ tìm tới Ngay vào lúc Từ Thanh đi chưa bao xa Thì một mũi tên từ sau lưng bay tới Tốc độ nhanh tới đáng sợ Còn chưa kịp nghe thấy tiếng xé gió Thì mũi tên đã sát tới bên người hắn Từ Thanh chỉ cảm nhận được Sự nguy hiểm tột độ từ sau lưng Không kịp tránh mà nhanh chóng mở lĩnh vực ra để trốn đi. Mũi tên xuyên qua lĩnh vực, tốc độ vẫn không đổi mà lao thẳng về đầu hắn. Lúc này Từ Thanh đã kịp chuẩn bị, thân hình lé lên một cái xuất hiện ở đầu bên kia lĩnh vực. Mũi tên bị không gian bẻ cong ảnh hưởng tới, rơi xuống mặt đất. Chưa đầy một phút sau, lĩnh vực của Từ Thanh đã bị một đôi tay nhỏ xé nát. Vương Tiên Âm mặt thân Hồng Y cầm theo cung tên đi tới nhìn thấy lĩnh vực bị xé mở từ thanh kinh hải Việc này so với Thượng quan Tuyết dùng trảm thiên bạc kiếm thuật để phá lĩnh vực của hắn thì đúng là trâu bò hơn nhiều Lúc đó hắn không bằng Thượng quan Tuyết lại thêm trảm thiên bạc kiếm thuật rất lợi hại nên lĩnh vực bị phá cũng là bình thường Nhưng bây giờ hắn đã là quỷ vương Vương Tiên Âm cũng không khác là bao Đừng nói là mũi tên cô ta bắn ra trước đó Giờ lại còn không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ ngoại lực Mà dùng hai tay đã xé nát được lĩnh vực của hắn Vậy thì cô ta phải mạnh tới mức nào cơ chứ Thì ra là vương cô nương Hai chúng ta không thù không oán Không biết cô nương làm vậy là có ý gì Vương Tiên Âm lạnh mặt nói Ta và ngươi không oán không thù Vậy còn hai người trẻ tuổi kia Bọn họ có thù oán gì đối với ngươi Đúng là trước đó bọn họ có xúc phạm ngươi Thế nhưng đây không phải chuyện to tác Nếu dạy dỗ qua loa một hồi thì thôi Vậy mà ngươi còn bắt bọn họ đi. Quan trọng hơn, người dám giết chết một người. Loại chuyện tán tận lương tâm này, vậy mà ngươi cũng làm ra được. Vậy nên, cô tới đã báo thù thay cho bọn hắn sao? Thừa Thanh không nghĩ tới việc sẽ giải thích. Chuyện mà hắn đã làm, vậy thì hắn sẽ gánh trách nhiệm. Hàng năm, người quỷ vật xâm lấn, giết chết không biết bao nhiêu dân chúng bình thường. Giờ hắn giết lại vài con quỷ thì có là gì? Ta không quen bọn họ. Chỉ là thấy trước mắt cách sống của bọn họ thôi Còn bây giờ cô muốn gì Giết ngươi Vương Tiên Âm tiếc chữ như vàng Không muốn lãm nhảm nhiều với Từ Thanh Chầm rãi nâng cung lên Rút ra một tên từ sau ống tên đeo trên lưng Cô ta thả ra sát khí mãnh liệt Xong tới Một tiếng này đưa ngươi đi chết Từ Thanh hơi hoảng hốt Thế nhưng không quay đầu chạy Hắn biết bây giờ không phải lúc Nên dây dưa cùng Vương Tiên Âm Mặc dù không biết làm sao Vương Tiên Âm mò được tới tận đây Thế nhưng nếu cô ta đã tới được Vậy thì Tử Y Hầu và Dương Quốc An chắc chắn cũng sẽ tới được Từ lúc Vương Tiên Âm kéo cùng Toàn thân Tử Thanh đã cảm nhận được Một cổ khí lực cường đại để ép lên thân mình Hắn muốn chạy cũng không chạy được nữa Đối đầu chính diện thì chắc chắn hắn không đỡ nổi tiếng này Chứ đừng nói là quay người chạy Đôi điểm yếu là sau lưng cho Vương Tiên Âm bắn Không chạy được nữa rồi tay phải đè chuôi kiếm, Từ Thanh nét mặt ngưng trọng không dám bất cẩn. Vưn Ti Ngầm kéo cây cung lớn nhắm vào Từ Thanh không chớp mắt, cũng không biết cánh tay gầy gò của cô làm sao lại kéo cây cung lớn như vậy được. Nhẹ nhàng buông dây cung, mũi tên dài màu vàng kim xuyên qua không gian, biến mất không thấy hơi. Ngay sau đó, linh xuất hiện trước mặt Từ Thanh, đối mặt với mũi tên hung mãnh này, Từ Thanh không dám bất cẩn, cau mày ngay lập tức Dùng kiếm chém ra trảm thiên bạc kiếm thuật Kiếm cương khổng lồ trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất Mũi tên tách ra làm đôi rơi xuống đất Tự thanh nắm chặt bạch cốt tán hồn kiếm Xích nửa thì buông tay Bây giờ cả hai tay đều tê dại Linh khí trong cơ thể chạy loạn và chạm nhau Hoàn toàn không ép xuống được bị tan ngọt nơi yết hầu Xích nửa không nhịn được mà phun ra một bún máu Đúng lúc này, vài bóng đen từ xa chạy tới là Tử Y Hầu và Dương Quốc An Bọn họ nghe thấy đồng tỉnh ở đây đều vội vàng chạy đến từ Thanh không dám ở lâu xoay người bỏ chạy Hắn đoán rằng với một mũi tên lợi hại như vậy Vương Tiên Âm hẳn là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn bắn ra mũi tên thứ hai Nếu cô ta thật sự có thể bắn ra vô hạn mũi tên từ Thanh không cần đánh cô ta Hắn lập tức ném kiếm sang một bên mặc cho cô ta đánh giết. Lĩnh vực mở ra, tự thanh chạy nhanh đến mức đã xa ngàn mét trong nháy mắt. Cửu công chúa, sao ngài ở đây? Tử Y Hầu đến hiện trường trước, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, trong lòng có chút nghi hoặc. Ta đến truy người đã bắt cóc con trai ông, nhưng mà đang tiến để cho hắn chạy mất rồi. Vương Tiên Âm lắc đầu thở dài, hiện nay sắc mặt tái nhợt, linh lực tiêu hao hơn phần nữa. Cho dù đuổi theo kịp Cũng không thể nào giết được Từ Thanh Giữa cùng đẳng cấp mà nói Giết chết nhau thật sự quá khó Nếu là quỷ vương bình thường Thì cô ta nhất định làm được Nhưng không may, tuy cùng đẳng cấp Nhưng Từ Thanh không phải loại tốt lành gì Hắn trong lĩnh vực Lại có kiếm thuật trảm thiên bạc kiếm Và tuyệt học tam kiếm lục Muốn giết được hắn thì thật quá khó khăn Khoảng thời gian này Từ Thanh ở chung với lão thiên sư Ngoài nói chuyện phím trêu gẹo Cũng không hề bỏ bê chuyện tu luyện Trong quá trình tu luyện tam kiếm lục Từ thanh không hề trì hoãn chút nào Và chỗ nào hắn chưa hiểu Đều sẽ khiêm tốn xin chỉ bảo Trải qua quá trình học tập Hắn hoàn toàn nắm rõ nhân kiếm Địa kiếm cũng có thể miễn cưỡng sử dụng Nếu thật sự dùng mệnh mà đánh Thì ai là người cười cho tới cuối Còn chưa biết May là bình thường sắc mặt của Vương Tiên Âm Cũng trắng bệnh Từ trên mặt cô ta Tử y hầu cũng không nhìn ra được gì công chúa sao ngài biết Đó là hung thủ bắt cóc con của thần Tử y hầu một thân màu tím Vô cùng tao nhã chắp tay hỏi Lúc trước họ tra ra được Chỗ ở của bọn cướp Đã vội vàng lao đến Trên đường còn bị một quỷ vương đánh lén Đáng tiếc đối phương đánh một kích không trúng Cũng đã chạy mất Mà con trai của Dương Quốc An lúc tìm được Chỉ còn lại xương trắng May là con trai của mình không có việc gì, nhà bọn họ người không vượng, không có mấy người nối giỏi, không so được với dương gia. Vườn tiên âm sắc mặt lạnh như băng, không trả lời câu hỏi của tử y hầu. Cô ta không thể nói, ngày đó cô ta đã gặp hắn rồi đúng không? Tuy rằng từ thanh đeo mặt nạ, nhưng tới cảnh giới này của các cô, không cần xét tướng mạo, chỉ cần cảm nhận linh lực và hòa khí, lập tức có thể nhận ra ngay. Dương quốc an tới cạnh tử y hầu trong lòng khó hiểu mặc dù ông ta cũng muốn biết làm thế nào vương tiên âm có thể biết người kia là hung thủ nhưng hắn đến trễ hơn một chút không có dịp để hỏi tử y hầu có nhiều thời gian rảnh như vậy là vì con trai ông ta không sao hết mà con trai của dương quốc an đã chết hiện nay nỗi đau mất con còn chưa nguy ngoai kẻ thù đang ngay trước mặt làm gì còn quản được điều gì không đợi vương tiên âm mở miệng liền thúc giục nói Hiện nay không phải thời gian để nói chuyện, đối phương còn chưa chạy đi xa, mau đuổi theo. Hắn ta bị ta bắn trúng một tên rồi, đã bị thương rồi nên không thể nào chạy nhanh được đâu. Vương Tiên Âm tranh thủ nói sang chuyện khác. Tử y hầu không hỏi lại, đi theo dương quốc an, đuổi theo hướng từ thanh chạy trốn. Vương Tiên Âm suy nghĩ một chút rồi cũng chạy theo. Ba người đều là quỷ vương tốc độ nhanh, từ thanh bị thương tốc độ cũng dần dần giảm xuống. Vốn dĩ, Từ Thanh mở linh vực, ba người bọn họ không thấy hắn. Đáng tiếc, ngoài dự đoán còn có vương tiên âm. Khi nãy hắn giao thủ với đối phương bị thương, trên người lây dính hơi thở của đối phương. Có chó săn vương tiên âm này, lĩnh vực của Từ Thanh vốn chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn vô dụng. Sau một lúc lâu, sau khi Từ Thanh sắp tới gần biển Bất quy sau lưng hắn, loàn thoáng xuất hiện ba thân ảnh. Phát hiện kẻ thù đằng sau lưng, Từ Thanh bị tiết kiệm linh lực không trực tiếp mở lĩnh vực ra mà chạy thẳng như điên về phía trước, chỉ cần lên được chiếc thuyền gọi quỷ lòng ra, hắn không sợ ai hết. Lão thiền sư trên bờ biển đã thấy Từ Thanh chưa kịp vui mừng thì thấy ba vị quỷ vương đuổi theo sau. Lão biến sắc, phân phó cho bọn người triệu hằng lên thuyền rút, mang mặt nạ lên, lão sư lẫn vào trong đám đông ở bến tàu, không dễ nhìn ra được lão. Từ rất xa, Từ thanh thấy được chiếc thuyền lớn, thuyền này do hắn thuê, dấu hiệu đặc biệt trên cánh buồm do hăng khắc. Cũng lúc này hắn thấy lão thiên sư, hai người lít mắt nhìn nhau không lên tiếng. Bây giờ thuyền lớn đã rời bến được ba bốn trăm mét, từ thanh tăng tốc nhảy mắt nhảy vọt lên thuyền. Tử y hầu ba vị quỷ vương cũng đuổi theo sau, không có chạy về phía trước. Từ thanh đột ngột quay đầu nhảy mắt chém ra trảm thiên bạc kiếm thuật. Một đạo cử kiếm 100 thước xe qua trên bến có vô số lệ quỷ, dự kiếm này không biết có bao nhiêu con bị hồi phì yên diệt. Tử Y Hầu tốc độ nhanh nhất, luôn chạy đầu tiên, nhìn đứng mũi chịu hứng lấy trước nhất. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân mình của Tử Y Hầu bị kiếm cương xẹt qua, nháy mắt bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất, máu tuôn không ngừng, căn bản dậy không nổi. Vương Tiên Âm và Dương Quốc An chạy ngay sau, đồng dạng trong phạm vi bao phủ của cương. Nhưng bọn hắn đỡ hơn Tử Y Hầu rất nhiều. Lúc từ Thanh ra tay, Tử Y Hầu chạy phía trước nhất, danh vác phần lớn kiếm cương. Thời điểm Tử Y Hầu bị đánh, Vương Tiên Âm và Dương Quốc An đều có thời gian tránh. Nhưng hai người không tránh, ngược lại, giúp đỡ cản một chút. Nếu không, Tử Y Hầu không có phòng bị, đột nhiên bị trảm thiên bạc kiếm thuật của Tử Thanh chém trúng, thì sớm đã đứt ra làm đôi. Tử Y Hầu là trụ cột của đường triều, không thể nào chết tại đây. Vườn Tiên Âm cùng Dương Quốc An đều hiểu đạo lý này nên mới tiến lên hỗ trợ. Sau khi Từ Thanh chém ra một kiếm này, linh lực thừa không còn nhiều, hoàn toàn không có khả năng tái chiến. Vương Tiên Âm chạy tới bên người tử y hầu, còn Dương Quốc An tiếp tục đánh về Từ Thanh. Ngay khi Dương Quốc An tới trước mặt Từ Thanh, một thân ảnh xuất hiện sau hắn, Dương Quốc An chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Không thèm nhìn, ông ta quay đầu lại và tung một quyền. Tàm kiếm lục của Lão Thiên Sư trực tiếp chém lên tay của Dương Quốc An, không hề bị cản trở, ngay lập tức chém nát cánh tay của Dương Quốc An. Mọi chuyện xảy ra nhanh như điện quan hỏa thạch. Khi Vương Tiên Âm phát hiện tình hình bên này lập tức bật người Dương cung bắn, Lão Thiên Sư vội vàng tránh ra. Lợi dụng kẻ hở, Dương Quốc An vụt trở lại bên cạnh Vương Tiên Âm. Đúng lúc này Vương Tiên Âm lấy ra một mũi tên dài màu vàng kim, chuẩn bị bắn về tự thành. Không ổn rồi, chạy mau Biết được uy lực của mũi tên này, từ thanh hét, nhắc nhở lão thiên sư mau chóng rời đi. Nói rồi, mở lĩnh vực ra, nhằm về con thuyền lớn của bọn người triệu hằng. Ngay khi tự thanh mở lĩnh vực ra, vườn tiên âm bắn ra mũi tên dài trong tay. Mũi tên dài xuyên qua không gian biến mất vô ảnh vô tung. từ thanh sắc mặt tái nhợt, vừa đến trên thuyền, chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, thì từ trong lòng ngực của hắn hiện ra một ti sáng vàng. Mũi tên dài xuyên qua cơ thể từ thanh bắn về phía nhà kho của con tàu, bùng một tiếng, toàn bộ con tàu bị phá tan hơn một nửa. Kết thúc tập 28 của bộ truyện xuyên không tam mạnh nhất âm ty. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.